Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa hồng giấy. Chương 9, phần 7. Anh là một đoạn hồi ức đặc biệt. Khang Tiêm không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu dặn, "Hiện giờ cậu có ý định kết hôn không?" Dặn Dương cười ha ha. <cười> "Em và bạn cháy mới yêu được 1 năm chưa gặp bố mẹ hai bên cưới xin còn xa vời lắm dù em muốn thì bạn gái em cũng không chịu cô ấy nói kết hôn rồi nhiều việc không được tự do nữa cô ấy muốn chơi thêm mấy năm khăng kiếm quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn vị phong cảnh bên ngoài thu hút nhưng rồi đến một ngày cậu sẽ rất muốn dùng pháp luật bục cặp tên mình bên cạnh một cái tên khác. Cậu rất muốn cùng cô ấy sinh ra những đứa con. Từ đó, giữa hai người có sự ràng buộc về máu mủ. Cậu từ chối nhiều cuộc xã giao, rất muốn trở về nhà để ăn cơm có ấy nấu. Sau đó cùng cô ấy xem một bộ phim hài nói những chuyện vụn vặt trong gia đình. Cậu uống rượu, hút thuốc nhiều một chút, cô ấy sẽ lên giọng với cậu. Cậu không tức giận. chị cảm thấy ấm áp. Khi đó, cậu cũng sẽ giống như tôi bây giờ. Giang Đường khu nụ cười lại, không khỏi băn khoăn. 10 khắc, tạm thời em không tài nào lĩnh hội được ý nghĩa sâu xa trong lời của sếp, nhưng em cảm nhận được tình cảm của sếp rất sâu nặng. Vậy chị bắt dựng anh chuyện gì vậy? Khang Kiếm nhắm mắt, thở dài. Bởi vì tôi ngốc, đến bây giờ mới hiểu được. Bà bật mối mai rất kinh ngạc khi Khang Kiếm gọi điện cho bà. Bà trầm ngâm một lúc rồi nói: "Vừa hay tôi chưa ăn cơm, cùng ăn bữa cơm đi." "Không cần, tôi chỉ làm phiền bà nữa tiếng thôi." Giận hăng thiêm lịch sự mà xa cách. Nữ tiến thì làm được gì, chỉ có uống cà phê thôi. Bà bật mỏ mai hẹn gặp tại quán cà phê Lam Sơn. Vặn đường lái xe quẹo trái, quẹo phải nửa ngày trời, cuối cùng nhìn thấy một dãy đèn phủ màu lấp lánh, nhìn như làm bằng hạt châu nhiều màu rắc tiền, trưng bừng nhảy nhót trong đêm tối. Trong quán cũng chẳng ra sao, sập giờ mũi không phải là mùi cà phê thơm nồng mà là mùi nước xịt phòng. Ánh đèn mờ ảo, trên bàn đều có nến thả. Mắt rất tinh thì mới nhìn rõ mặt của những người khách khác. Bà Bạch Mộng Mai đã đến, nhìn thấy khăn kiếm thì cười tươi như hoa. <cười> đây là quán cà phê mà tôi thích nhất. Ở đây có một ca sĩ hát nhạc của Thái Cẩm rất hay. Sụt hoa ngồi cũng rất dễ chịu Bà Bạch Mộ Mai nói Nét mặt như tơ Đúng là con hơn cha Phong độ và khí chất của Khang Kiếm Vượt xa ông Khang Quang Lam thời trẻ Trông rất đảm mắt Khang Kiếm lạnh đạm gật đầu Nhưng không nhìn thấy mọi thứ xung quanh Ánh mắt nhìn bà Bạch Mộ Mai như một hồ nước phẳng lặng Bà Bạch Mộ Mai mất hứng ngồi xuống vẽ ải vẽ tay gọi phục vụ. Bà Bạch Mộ Mai gọi một đi cà phê, Khang Kiếm chỉ gọi một đi nước trắng. Khang Kiếm cho rằng, đối diện với khuôn mặt này của bà Bạch Mộ Mai, dù thức ăn đủ yếu ngon lành, tới đâu cũng chẳng thể nào nước trôi xuống được. Tôi độc ngọc tự gian, Tân đến đây là muốn. Khang Kiếm dự cất lời, bà Bạch Mộ Mai đã nhép môi ngắt lời anh, Cậu đến đây nói với tôi chuyện cậu và Bạch Nhạn ly hôn. Thật ra không cần thiết, tôi đã biết lâu rồi. Giọng điệu lạnh nhạt của bà Bạch Mộ Mai khiến Khang Kiếm chấn động. Cậu và con bé vốn không phải là một loại người, ly hôn thì ly hôn đi. Bà Bạch Mộ Mai lên đi cà phê, nhỏ nhẹ ngắm từng ngụm. Thang Kim lại một lần nữa kinh ngạc, câu nói này không giống như xúc phát thường một người mẹ, mà giống như một người chẳng liên quan gì đến phân tích xúc thẳng thừng. Bây giờ Bạch Giang ở đâu? Thang Kim nhướng mày, có những lời đã lên tinh miệng lại nuốt vào bụng. Nó không ở Giang Tân Sao. Bà Bạt mồm mai cảm thấy Khang Kim hỏi rất kỳ quặc. Chúng tôi chưa ly hôn, nhưng cô ấy dọn ra ngoài, bây giờ tôi không tìm thấy cô ấy. Bà Bạt mồm mai nhún vai. Cho nên, cậu nghĩ rằng nó trốn ở đây và ở chỗ tôi. Khang Kim không nói gì. Từ khi vào học trường y tá, thầy Nhiều năm rồi, chúng tôi không sống chung một mái nhà. Nó vốn không coi tôi là mẹ. Bà Bạch Mộ Mai thở dài ai oán, tay cầm hờn giỗi, mắt khê khải nhau lại. Hôm trước hình như cô ấy có về huyện quân một lần. Hằng Kiếm không chớp mắt, nhìn thẳng vào bà Bạch Mộ Mai. Đúng vậy. đến để tuyệt đoạn quan hệ mẹ con của tôi. Hàng kiêm hoãn hút đến mức tim không như ngừng đập lại. Chính vì tôi không nói tôi là bạn cũ của bố cậu nên nó nổi giận lôi đình với tôi. Thực ra chuyện này có nói hay không thì có liên quan gì đâu, đâu phải cậu là bạn tôi. À, tới vì tôi phải báo cáo với nó. Hơn nữa cũng chuyện này đã xảy ra từ lâu rồi. Tôi sợ nói nhiều quá sẽ khiến mẹ cậu không vui. Làm người tốt cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi đi, cứ coi như tôi chưa từng sanh ra cái đồ vô ơn như nó. Xem ra tôi đến đây là sai lầm rồi. Không phải bà chưa từng sinh ra Bạch Nhạn, mà là bà không xứng đáng làm mẹ của ấy. Giọng Khang Kiếm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Anh cảm thấy người đàn bà này tự cho mình là khuyên quốc khuynh thành trước mặt, này giống như một con ác ma máu lạnh, cả tim, máu, xương cốt đều lạnh tanh như băng. Nếu là người mẹ bình thường khác, khi biết được anh đã làm tổn thương con gái họ, nhất định họ sẽ xòe đôi cánh che chở cho con gái, nếu không nghiêm khắc tránh bắn anh thì cũng sẽ nhìn anh đầy căm giận. Bạch Nhiễm là cốt nhục của bà ta, bà ta không những không thèm hỏi cô đau khổ ra sao, mà còn tỏ thái độ lạnh lùng như đang xem kịch, lại còn nói với anh bằng những giọng điệu mờ ám. Trái tim Khang kém lúc này không phải là tức giận mà là hoảng đau. Bao nhiêu năm đó ở bên một người bé như vậy, Bạch Nhạn đã sống thế nào? Anh cho rằng dù bà Bạch mỗi mai vô liêm sỉ đến đâu, nhưng hổ dữ không ăn thịt con, Chí Xa bà ta cũng quan tâm tới Bạch Nhạn như một người mẹ. Nhưng một chút cũng không. Trước đó, ngay trước mặt anh Sự quan tâm thăm hỏi của bà ta với Bạch Nhạn đều là giả dối. Nhất định là Bạch Mai đau tâm mức không thể chịu đựng được nữa mới quyết định cắt đứt quan hệ với bà Bạch Mẫu Mai. Khi đó, anh đang ở đâu? Trong mắt của bà, Bạch Nhạn là cái gì? Anh Trình mắt nhìn Bạch Mẫu Mai, lòng hối hận tâm mức khắc sỡ muốn chém chết bản thân mình. Bà bạch máu mai liếc xéo khăng kiếm. Không ngờ cậu lại có trái tim thương người như vậy. Tôi sanh ra nó, cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó đi học. Nếu không phải vì nó là con gái tôi, nó có lấy được cậu không? Tốt rồi, bây giờ nó cứng cáp rồi, trở mặt không nhận mẹ nữa. Tôi cũng chẳng nói gì. làm mẹ làm được đến mức này rồi, còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Tôi cũng không dậy mặc mà chạy đến nhà nhờ cậu nuôi dưỡng tôi. Đúng là lý nào lại thế? Hàng kiếm cắn môi, cảm thấy nếu ngồi tiếp thì tảy mất thời gian, bây giờ anh phải nhanh chóng quay về Tân Giang, tìm được Bạch Nhạn rồi anh phải ôm quấy thật chặt. Không liên quan gì đến tình dục. Chỉ muốn sự ấm cô ấy Khiến cô ấy cảm nhận được sự tồn tại của anh Tôi rất vui Khi nghe được quyết định của Bạch Nhạc Từ chính miệng bà Tôi tin rằng Cắt đứt sự ràng buộc máu muộn này Cô ấy sẽ sống vui vẻ hơn trước Làm phèn bà quá Hàng kiếm cầm hóa đơn đi tới hoài Anh không nói hẹn gặp lại Anh tin rằng Anh và Bạch Nhạc sẽ chẳng còn gặp lại bà Bạch Mộ Mai. Bà ta xinh đẹp, quyến rũ, bà ta nghiêng nước nghiêng thành, bà ta sắc nước hương trời, khiến đàn ông mê mẩn điên đảo. Điều là thú thú và niềm tự hào của một mình bà ta, không liên quan đến bọn họ. Ông Khang Văn Lâm ở tỉnh thành xa xôi, tuổi đã cao, không còn gan, cũng chẳng còn có sức để diễn màn kịch vĩ đại. về mỹ nhân mà từ bỏ gian sơn. Bạch Mộ Mai, người đàn bà như cái gai độc đã cắm sâu vào tim Khang kiếm suốt 24 năm. Hôm nay, cuối cùng anh đã nhổ ra được. Sau này, bịch nhạn là bịch nhạn của một mình anh, không còn liên quan gì đến người đàn bà này nữa. Tâm trạng Khang kiếm nhẹ nhõm và sáng sủa chưa từng có, lúc tính tiền anh nở một nụ cười rạng ngời ấm áp với cô Thu Ngân. Bà Bạch Mộ Mai bao giờ phải chịu sự ghé làn như thế từ đàn ông. Tức đến nỗi khuôn mặt xinh đẹp căng cứng lên, vung tay không cẩn thận hất đổ ly cà phê. Chất lỏng màu nâu mang theo cảnh bàn, nhỏ từng giọt tí tách xuống thảm thành một vệt bẩn mờ mờ. Bà trợn mắt, quay sang một bên không nhìn theo bóng dáng khăn tím. Có điều Trong lòng không khỏi buồn ngồi. Gã trai này biết cánh vác hương cha hắn. Đêm, đen như mực. Giảng đường lái xe suốt một ngày, Mệt mỏi cuộc tranh vô lăng ngủ tiếp đi. Khang kiếm không đến thức anh dậy, Khẽ mở cửa xe, ngồi vào trong. Bạch nhẹn ở, Phú chắc vẫn còn ở gian tân. Không xa anh bao nhiêu, Vậy thì anh không vội nữa. Để dành đơn ứng một giấc tự tê đã, đảm bảo sự an toàn của bản thân, không để người yêu thương mình lo lắng, đó cũng là một sự báo đáp đối với người thương. Không cần phải nhờ người khác giúp đỡ nữa, đây là vấn đề của anh, anh sẽ dốc hết tâm sức để giải quyết đối với anh. Bạch Nhạn không phải hoàn toàn không có tình cảm. là do những chuyện anh làm quá kinh khủng đã dọa cô ấy chạy mất. Công cuộc theo đuổi bà xã còn trưng kỳ, anh sẽ tiếp tục nỗ lực. Khang Kim lấy điện thoại ra, miệng khẽ cười. Bà xã, lúc này đặc biệt nhớ em, em đang ngủ chứ? Nếu ngủ rồi, bài nhất định phải mơ thấy anh nhé. Anh nghĩ anh cũng sẽ mơ thấy em. Trên màn hình hiện lên một chú bớm, hai cánh chấp chơi, một tiếng tin vang lên, tin nhắn đã được gửi. Trăng treo trên đầu ngọn liễu Các hình quả kiểm tra của Bạch Nhãn rất tốt, chuyển xong, thấy trời không còn sớm, mua đồ về căn hộ nấu nướng thì sợ hơi cập rập, vì thế cô hẹn với Lãnh Phong, Minh Thiên và Liễu Tinh cùng đi ăn nhà hàng. Nhà hàng mới khai trương, băng rôn còn treo phấp phới. Rất nhiều khuyến mãi, khách khá đông không khí tự nhiên. Mọi người mong mau, mau tới đây, ta sẽ cho ăn no. Ông chủ nhà hàng từng được lãnh phong mộ nên đã bố trí cho bốn người vị trí tốt nhất sát cửa sổ, hai bên là cây cảnh yên tĩnh như chốn on ao. Bữa ăn diễn ra rất nhanh. Lãnh Phong phải vội vàng về bệnh viện để trực điên Thương Minh Thiên Tâm sự chất chồng Cả buổi tối lâm mày câu tích Căn bản không động đũa Lúc Bịch Nhân giới thiệu anh với Lãnh Thiên Với Liễu Tinh Anh chỉ hơi ngước mắt Rồi lại thu lại Khiến Liễu Tinh bị đả kích nặng nè Tính tình của Liễu Tinh bây giờ Nói thế nào nhỉ Trông thì có vẻ tốt hơn bao giờ hết Người đi tới đâu, tiếng cười nói tới đó, ăn mặc ngày càng hiện đại. Trước đây, đều nhìn giá rồi mới xem đến quần áo, bây giờ chỉ cần vừa mắt là bất chấp giá cả, lôi thẻ ra quẹt luôn. Nhưng Bạch Nhạn không khỏi có chút sốt xa, đây rõ ràng là sự tỏ vẻ cố ý, dường như phải dùng một sự thờ ơ lậu liệu để nhấn mạnh sự tồn tại của một niềm vui nào đó. tình cảm một bốn năm không phải chỉ một khoảnh chốc có thể tan thành mây khói. Cô Liễu buổi tối cô không có việc gì thì ở lại với Bạch Nhạn. Lãnh Phong lái xe đưa hai người tới cổng tiểu khu dặn dò. Liễu Tinh ngạc nhiên liếc Lãnh Phong. Lãnh Phong rồi lại nhìn Bạch Nhạn như bừng tỉnh ngộ. Ờ được được. Được thôi. Cô nàng lén khéo bạch nhạn. Bạch nhạn bình thản tạm biệt Lãnh Phong và Minh Thiên. Nhạn, không ngờ nha. Cậu còn chưa cởi trói đã có người nhung nhớ rồi. Nói mau, cậu chinh phục cái cơn hoang Siberia kia lúc nào thế hả? Nếu tình cực kỳ hơn phẳng. Bạch Nhàn lườm cô nàng. Mình á với bác sĩ Lãnh chỉ là tình bạn giữa hai người đồng nghiệp cũng như cậu thôi, đừng có nói lung tung. Không giống đâu nhé, sao anh ta chẳng tốt với mình như thế. Dù sao bây giờ mình với bác sĩ Lãnh không có chuyện gì hết, sau này cũng không thể có chuyện. Bạch Nhàn khẳng định. Tại sao Cậu ly hôn rồi thì có quyền tự do cách bạn chứ. Mình cảm thấy bác sĩ lạnh không tệ. Tây ngày cao lại không đi quá giới hạn, đàn ông đích thực đấy. Mình không nói anh ta xấu, nhưng bọn mình không hợp. Bạch Nhàn nếu ta liệu tin cùng đi lên lòng. Liệu tin chật lưỡi. Nhàn, cậu lại thế rồi. Cứ như là rất hiểu bản thân vậy. Vậy thì ai hở với cậu? Siếp Khang mà cậu tự chọn chẳng phải cũng thế sao? Bạch Nhàn không nói gì, thở dài, lấy chìa khóa ra mở cửa. Liễu Tinh ôm khung cửa cũng thở dài theo. Phụ nữ với nam giới đúng là không giống nhau, đàn ông kết thúc một mối tình có thể rất nhanh, đã bập vào mối tình thứ hai. Nhưng phụ nữ thì không được, nếu không lưu luyến, chuyện cũ thì cũng chăm chăm dìm đắm vào đau khổ dây dứt. Cần có một quá trình hồi phục rất dài. Ngạn, mặc dù cậu và Siệp Khan cưới rồi lại bỏ, nhưng vẫn còn có một chút tình cảm, nhất thời không thể tiếp nhận sự theo đuổi của người khác được. Liễu Tần Giờ cậu có thể đi diễn thuyết về tình cảm được rồi đấy Phật nhạc cười Rồi bước vào phòng Thay bộ đồ ngủ rộng rãi Phật tỏ dưới gốc bồ đề Đã 77-49 ngày Mới ngộ ra được chân lý Phật học Những kẻ đã niếm rải ngọt ngào Cây đắng của tình yêu như chúng ta Thì đương nhiên cũng có vài điều tâm đắc Thật ra đàn ông trừ việc cùng cậu lên giường Cũng chẳng có tích sự gì mấy, nhưng trên giường cũng được coi là không tồi rồi. Chí ít cũng có thể sưởi ấm cậu. Liêu Độc Ngọc lên giường với người đàn ông khác lại phải trải qua thời kỳ tìm hiểu, còn lo kết cỡ không phù hợp nữa. Ai da, mặc áo đời hỏi vậy mới, nhưng người thì phải cũ mới tốt. Nhưng người ta có nghĩ tới đâu? Kết cỡ gì cơ? Bạch Thiến vừa hỏi đứt rồi, đã hiểu ra luôn, mặt nóng bừng lên đuổi theo đánh Lưu Tinh. Cái đồ lưu manh nhà cậu, lời này mà cũng nói ra được. Tiểu Tinh cười chạy trốn khắp nơi. Mình nói thật mà, cậu thử hỏi mấy sĩ lạnh là biết ngay. Anh ấy gặp biết bao nhiêu đàn ông rồi. Chứ có chỗ đó, phụ đàn ông muôn hình muôn dạng mà. Liên quan gì đến cậu chứ Bạch nhạc cười đứt cả hơi Hai người vừa đùa Cười đùa một hồi rồi ngã lăng lên giường Nghe thấy điện thoại báo chuông tin nhắn Thì tiện tay vừa lấy xem Ai thế Biểu tinh ngừng cười Thò đầu ra xem Thấy Bạch nhạc ngỡ ngơ Một lúc Bạch nhạc vội xó tin nhắn đi người ta nhắn nhầm thôi. "Ối xỉn lạnh à?" Liễu Tinh không tin, toa mò hỏi. "Nhầm số mà." "Liễu Tinh, cậu đi tắm trước đi, rồi vặt một cái khăn mang ra lau chiếu, mình á vào bếp bỏ chư hấu cho cậu ăn." Bạch Nhàn vừa ngồi dậy, vừa nói vừa vào bếp. Liễu Tinh ồ một tiếng. Bịa cái môi liếc giết Bình Thỏ trên tủ đầu giường. Hai người tắm rửa xong, trèo lên giường xem tivi một lát, Liễu Tinh kêu buồn ngủ, Bạch Nhàn tắt đèn, tắt tivi, cùng nằm xuống với Liễu Tinh. Rất nhanh, Liễu Tinh đã ngáy ngon lành. Cô lại chẳng hề buồn ngủ chút nào. Trong đầu lúc hiện ra gương mặt như bảng pha màu của Minh Tinh, lúc thì là gương mặt nghiêm trọng của Minh Thiên, cuối cùng là ánh mắt sâu thẳm như biển đêm của Sếp Khang. Cô đã dọn ra khỏi nhà rồi, đã trình trọng tiến bố với anh. Cô thật sự muốn ly hôn. Tại sao anh còn không chịu tin? Bạch Nhàn thật sự không hiểu, lục đỉnh phi ly hôn như thay áo, sống phong khoáng biết chừng nào. Hai người họ chia tay trong hòa bình, không ảnh hưởng gì đến anh, cứ sau anh lại không chịu. Lẽ nào anh vẫn còn cố chấp? Cái gọi là tình yêu của anh, anh không biết rằng tình yêu ấy của anh, cô đã không còn nghĩ đến, không cần, cũng không dám đoán nhận nữa. Bạch nhạc khẽ thở dài, lại trở mình. Trật hảo, đừng có nghịch nữa, em phải ngủ. Tiểu tinh nằm cạnh, lắm bắm nói mơ. tay hơ lên trung trung rồi từ từ đặt lên eo Bạch Nhàn. Miệng nó một nụ cười ngọt ngào. Bạch Nhàn đau lòng, phúc mi Liễu Tinh mắt đỏ heo. Liễu Tinh ngốc quá, cô thầm than trong lòng. Tuy Lý Trạch Hạo đã thay lòng đổi dạ, nhưng anh ta cũng là một bông hoa hồng giấy trong trái tim Liễu Tinh, vĩnh viễn chiếm một vị trí quan trọng. Trong được cuộc đời cô ấy Điều này không thể phủ nhận